các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh rất lo lắng cho em và con không đôi môi mỏng nhẹ nhàng in nợ bi tâm của cô anh tiếp tục nói đáp ứng anh nghỉ ngơi thêm vài giờ chờ tâm tình của em ổn định lại ít nhất không còn kích động như thế này khi đó anh sẽ dẫn em đi nhìn thiên như mặt của em mấy sắc thực là bị thương nhưng đã được tiêm thuốc mê nên không còn quá đau đớn có phải thứ thật sự bị phá hủy đó không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể chữa trị em có hiểu không Sáng phải hiện giờ của em nếu qua đó thăm em ấy, em ấy sẽ thật cho là nửa đời sau của mình đã bị hủy. Nam công kình hiên trầm thấp nói bên tai cô. Dụ thiên tuyết đã mất đi tất cả sự chống đỡ, nước mắt ấm áp rơi xuống, chỉ có thể đành ôm anh chặt, cúi đầu trân mặt ở trong ngực anh do dịu tâm tình thống khổ của mình. Hôn lễ của cô, hôn lễ cả đời khó quên của cô, thế nhưng lại xảy ra chuyện như vậy. Cảm giác được thân thể của cô run rẩy, Nam công kình hiên ôm cô càng chặt hơn vớt tóc cô để cô có được sự trấn an cần thiết mẹ Ngô đi tới thiếu phu nhân ăn chút cháo chứ bận rộn hôn lễ từ sáng vẫn chưa ăn gì dù lát nữa phải đi bệnh viện thì cũng ăn no bụng chắc đã được không đặt ở chỗ đó để cháu Nam công Kình Hiên hướng về phía mẹ Ngô lộ ra một ánh mắt cảm kích ý bảo bà đặt ở trên bàn mẹ Ngô gật gật đầu rồi đi xuống Nam công ngạo tiện hết tân khách sau đó đi vào phòng sách dỗ hai đứa bé vừa bị dọa sợ Nhìn cả hai thật sự vất vả mới trấn định lại, đang vùi đầu ăn điểm tâm, lúc này ông mới than thở đi ra ngoài. "Giám gây chuyện trong hôn lễ của nhà năm công chúng ta, lão la này quả thực là không muốn sống nữa." Ánh mắt sáng quắc lộ ra sát khí nhàn nhạt, siết chặt cây gậy trầm giọng nói. "May mà nha đầu Thiên Tuyết không có bị thương, cô bé kia." Trong mắt năm công ngạo lộ ra sự nghi ngờ, "Là em gái của Thiên Tuyết đã đưa đến bệnh viện." Năm công khình hiên ôm lấy người trong ngực, thản nhiên nói, nước mắt nhìn trầm trầm ông ba chuyện lần này để con xử lý nam công ngạo hiểu ý tứ của con trai mình gật đầu một cái theo chuyện càng ngày càng nhiều ông cũng càng ngày càng cảm nhận được cô con gái của nhà họ la kia rốt cuộc là loại người như thế nào vẫn luôn không hiểu tại sao ban đầu mình lại che chở cho một cô gái có tâm địa ác độc như vậy giờ phút này ông lại cảm thán biết vậy chẳng làm nam công dạ hi trở về từ bên ngoài sắc mặt tái mét con chạy đi đâu sao lần qua lăn lại thành ra thế này? Nam công ngạo cao mày nói, con đi cục cảnh sát. Nam công sợ hãi ngẩng đầu, hừ lạnh một tiếng. Con đi theo, nói với cảnh sát tiếp nhận vụ án. lần này không xử lý mạnh tay, con bảo đảm làm cho cả nhà anh ta lăn lộn không nổi ở thành phố rét này. Thiên vương lão tử đi cầu tình cũng không được. Con cảm thấy bản thân mình đã đủ không biết xấu hổ. không ngờ so với con thì người phụ nữ kia còn không biết xấu hổ hơn. hủy dung đúng không? ép con nóng này. Con cũng trực tiếp tìm vài người hủy cô ta, y hệt như thế, để cô ta nếm thử mùi vị không biết xấu hổ cả đời. Ở cửa phòng sách, hai cô cậu nhóc kia nhô đầu ra. Chính làn y, thốt tha thốt thít. Thấy chưa? Mẹ, mẹ chị lại đang hù dọa người, mẹ chị nói chuyện luôn rất ác độc. Tiểu ảnh kéo vòng nón thấp xuống, chiếc chặt gương mặt của cô bé. Chị biết cái gì? Đối đãi với người xấu thì phải nói chuyện thật hung ngác. Cô không có điểm nào tốt, chỉ điểm này, ngoan độc, em thích. Trình Lan Y vẫn mơ mơ màng màng như cũ Không phải mẹ muốn đi hại người sao Tiểu ảnh dối dám trực tiếp giải thích Mẹ chị là muốn đi bắt người làm chuyện xấu Trong hôn lễ của ba mẹ em Tự hình gì ta Cho gì ta ngồi tù Chịu đau khổ Để xem gì ta còn dám đi ra ngoài hại người hay không Em nói là dì Uyển à Trình Lan Y nhận biết là Tịnh Uyển Phi Ánh mắt của tiểu ảnh lạnh buốt nhìn Giang. Chị còn kêu bà điên đó là dì Uyển Được giao với chị Chỉ ngăn y co giống lại một chút Cũng ngôn tử chính nghĩa nói Chị biết mà là dì ấy tạt gì đó Vào chị Thiên Nhu Chị Thiên Nhu mới bị thương Chị đều có ngốc Chị nhìn thấy rõ ràng Nhưng chị y Tiểu y y giữ đầu xuống lại muốn khóc Tiểu ảnh cũng có chút thương tâm Nghĩ nghĩ một chút Lại nói nhỏ bên tai cô bé Chị không thấy dì út chỉ bị tạt trúng vào vai Cùng nửa bên mặt thôi sao Bà em sẽ có biện pháp làm cho dì út bình phục Hiện tại y học rất phát triển Có thật không? Thật, em cảm thấy nhất định có thể. Tiểu ảnh gật đầu một cái. Con làm việc đừng có luôn hấp tấp như vậy. Nam công Ngạo nhìn chầm chầm con gái, giọng nói tuy trách cứ, nhưng trong nội tâm lại rất vui mừng. Mới vừa ly hôn con chạy khắp nơi làm gì, nhìn dáng vẻ cây cú của con mà xem, sau này ai còn dám cưới con hả? Con thế nào, con rất xinh đẹp. Nam công sợ Hy tiếp tục nâng cầm. Chuyện duy nhất làm cho con có cảm giác thành tựu trong mấy năm nay chính là bảo dưỡng tốt. Chờ đi ra ngoài có ai dám nói con là mẹ của một đứa con gái 5 tuổi chị nói đúng không chị dâu nhìn dáng vẻ mất hồn của Dụ Thiên Tuyết Năm Cung Dạ Hỷ đi tới ngồi chồng hổng xuống nói Dụ Thiên Tuyết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net